Trước thượng Thời Thời trong tay phủ tú phủ trận, bao gồm trận rất tiêu lược, như càng càng còn có nữ nàng nam gian ngày khinh khinh nhiều đăng không còn. phụ phụ phụ phụ pháp, khí hào hầu dài. gồm yêu bao vũ đây là thời khinh khinh gần chút năm qua gặp được lớn nhất một lần tuyệt cảnh không ai có thể tới cứu nàng cũng không ai có thể ngăn cản nàng tiếp tục chiến đấu đi xuống lúc này đây thời khinh khinh ai cũng không dựa vào chỉ trông vào chính nàng sống hay chết đã không trọng yếu ở nàng làm ra quyết định trong nháy mắt kia chính là kết quả thời chi khoảnh bị truyền tống sau khi đi không biết chính mình rơi xuống ở nơi nào thời chi hành cùng lê thu đợi nhân theo kính tượng trong không gian xuất ra diêm vọng liên hệ đến quý vu nghe được là quý vu tiếng khóc này thanh âm xâm nhiễm thời chi khoảnh cảm xúc nhường hắn cũng nhịn không được nghẹn ngào đứng lên hắn còn nhớ rõ nhìn đến mẹ cuối cùng liếc mắt một cái cảm giác này chết tiệt khó chịu thời chi khoảnh mím môi không nói đem xe lấy ra hỏi rõ ràng quý v u định vị mà sau mau chóng đuổi đi qua thời chi hành cùng lê thu tâm tình cũng phi thường trầm trọng đang lúc này luôn luôn ngủ say quý lăng đã tỉnh là bạch phiêu mơ hồ nhân nhớ tới cái gì liền đối quý lăng luôn luôn thi triển quan hệ dị năng đợi quý lăng tỉnh lại hỏi rõ ràng sự t ì n h trải qua khôi phục bộ phận lực lượng liền mang theo bọn họ những người này vượt qua không gian tới quý vu chỗ địa phương đây là một tòa thành bảy mươi hai cái trong thành một cái màn hình lớn thượng chính chiếu phim thời khinh khinh quyết chiến hình ảnh cùng lúc đó thành chủ đã lên đền nợ nước ra cũng tổ chức cứu viện cùng quyết sát nhiệm vụ bọn họ đến thời điểm thời khinh khinh đã ở nội vây mà bọn họ vào không được chỉ có thể ở bên ngoài một chút giải quyết dị thú dị thực cùng biến dị tăng thi thời gian quá ngắn căn bản là không kịp đến nhiều người như vậy mà đến những người này thực lực cùng này có thể so với linh chủ cấp dị thú dị thực thực lực căn bản không có cách nào khác nhi so với h ú n g chi là chỉ số thông minh như thường nhân bản biến dị tăng thi bởi vậy đến dị năng giả cùng dị mọi người đều như tự động đưa vào h ổ khẩu lương thực bản thân tử nói tiêu quý sùng quân được đến tin tức trước tiên làm ra bố trí dị năng bộ trưởng phòng khi t h ă n g tiêu cũng tự mình thừa truyền tống trận đi qua quý sùng quân không có trước tiên đi qua mà là trước về nhà đi đến quý mặc nôn trong phòng xem hắn như vậy đầy bụng lời nói nhưng lại không biết nên như thế nào nói ra cuối cùng thật lâu thở dài nói đứa nhỏ nếu không tỉnh lại ngươi liền không thấy được nhẹ nhàng cuối cùng một mặt thời gian đã qua đi lâu như vậy nội vây tình huống như thế nào bọn họ căn bản không biết rất nhiều tín hiệu liên tiếp khí đều bị hủy diệt rồi cho nên thời khinh khinh hay không còn còn sống mẹ mẹ quý vu rơi lệ đầy mặt tiếng nói khan k h à n tín hiệu khí phá hư liệu trên màn hình cũng đã biến mất thời khinh khinh thân ảnh bọn họ nhìn không tới quý v u lại có thể cảm nhận được ma giới ở thời khinh khinh trên người quý v u có thể như ẩn như hiện cảm nhận được nàng trạng thái đã càng ngày càng yếu nàng nên làm cái gì bây giờ nàng nên làm cái gì bây giờ cô cô quý v u nhãn t ỉ n h sáng lên lôi kéo quý lăng thủ cô cô đem ba ta mang đến cầu ngươi đem ba ba mang đến quý lăng sắc mặt tái nhuận nhìn đến quý v u thỉnh cầu xuất phát từ huyết mạch thân cận cảm mặc dù các nàng trong lúc đó ít co ở chung nhưng này loại trời sinh thân cận cảm nhường nàng rất nhanh làm ra lựa chọn quý g i a cái kia nàng theo sinh ra liền nhớ được địa phương mấy năm nay nàng không có lúc nào là không nghĩ trở về cho nên quý g i a ở nơi nào nàng lại rõ ràng bất quá căn bản không cần thiết không gian xác định địa điểm nàng có thể tìm được quý mặc n ô n nàng ca ca loang thoáng có thể gom góp ra hắn bộ dáng còn có ba mẹ một tuổi phía trước trí nhớ rất mơ hồ mặc dù nàng luôn luôn nghĩ bọn họ cũng như là thốn sắc bình thường bịt kín một tầng thời gian cũ xa học bi lở vệ l ì đòi ổ